45 tham lam và giàu có. Tục ngữ Trung Hoa nói rằng: Một người từ bi không bao giờ giàu có, một người giàu có thì không từ bi. Một số người nói: Tôi giàu và tôi biết thế tốt hơn những người khác. Và đồng thời nói: Tôi tốt hơn những người khác bởi vì tôi giàu. Vâng. Thực sự là khó cho một người giàu bước vào viên quốc của thượng đế. Bạn nên tích lũy loại của cải mà không ai có thể lấy đi từ bạn. Nó vẫn còn bạn với bạn ngay cả sau cái chết và không bao giờ hư mất. Những của cải đó được lưu giữ trong linh hồn bạn, trong một cuộc sống tràn đầy tình yêu. Người người tốt đứng đắn có thể nằm chung trong một căn phòng nhỏ, phần ngủ ngon trên một sàn nhà, các cuộc tế tranh bình dị. Tuy nhiên, hai người giàu không thể chịu được nghèo ngay cả trong một dinh thự với 10 phòng ngủ. Qua thời gian, nghèo giàu trở nên càng sâu hộ và người giàu càng thêm tuyệt vọng. Chú giảng: 1. Một, một người từ bi không bao giờ giàu có, một người giàu có thì không từ bi. Nhìn chung câu nói này khá đúng, tuy nhiên không nên vơ đũa cả nắm. Xưa kia vào thời Đức Phật có một người là cấp cô độc rất giàu có, nhưng ông lại có tâm rất từ bi và biết dùng sự giàu có của mình để phục vụ cho kẻ khác. Trong thời đại hiện nay cũng có nhiều người giàu có tâm từ bi như Bill Gates, Warren Buffett. Hai thực sự là khó cho một người dòng bước càng vượt quốc của thượng đế. Tật ước con lạc đà chuy qua đỗ kim còn dễ hơn người dòng vào nước đức Chúa Trời. Ba nó vẫn còn lại với bạn cả sau cái chết và không bao giờ hư mất. Theo đạo Phật, khi chết đi, con người không mang theo được cái gì ngoài nghiệp. Nghiệp là thứ của cải duy nhất mà con người có thể mang theo sau cái chết. tùy theo tính chất của nghiệp thiện hay ác mà thần thức sẽ tái sinh vào một trong 6 cõi trời, người, a tu la, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Nhưng đạo Phật không công nhận có linh hồn bất biến hình cửu